Anh luôn ở bên em. Chương 10. Lễ tang. Thời tiết u ám liên tục mấy ngày liền nhưng lại không mưa được. Hôm nay sau khi đi làm về, Phó Bắc Thần lái xe đến Hậu Đức Đường. Hậu Đức Đường là một cửa hàng trong hàng thuốc bắc ở ngõ Diên Linh, thành phố Thanh Hải. Cửa rất nhỏ, là hai cánh cửa gỗ kiểu xưa sơn đen, cái vòng đầu trên cửa xỉn màu, có dỉ sét, trông khá cổ. Nhưng khi đi vào bên trong thì khác hẳn Ngoài cùng là một hiệu thuốc Những giá ngay ngắn bày thuốc bắt Mùi thuốc ngập tràn Đằng sau là chỗ khám bệnh Sẽ có bác sĩ định kỷ ở đó Sau nữa là nơi sắc thuốc Bên cạnh nó có một cái viện nhỏ nhỏ Là chỗ ở của Hạ phác Chủ tiệm Hạ phác là bạn nối khố của Phó Bắc Thần Năm đó hai nhà ở cùng Trong một khu đình viện rộng ở ven hồ Sao hôm nay lại rảnh rang tới tìm tôi thế Anh bạn phó bận biệu Hà phát xót một chén trà cho phó bác thần rồi hỏi Phó bác thần cầm chén lên uống mất ngụ Thay bà tôi tới thăm cậu Tôi lúc nào cũng thấy cậu không hề bình thường Phó bác thần nghiêng đầu nhìn anh ta Lần nào cũng nói câu này Không thấy chán à Nói xấu người khác thì chán sao nổi Hà Pháp vẫn cợt Cậu ạ, từ nhỏ đã một vẻ nghiêm túc Đến mức làm người khác tức điên Lúc đầu tôi còn tưởng cậu giá vơ trầm lặng Cố tình bám theo để xem Bao giờ cậu mới lòi đuôi Phó bác thần không đáp Hà Pháp bèn tiếp tục chọc máy Ai mà ngờ cứ theo theo mãi Rồi lại sinh tình Lúc đầu tôi hâm hở như tỷ thiên đại thánh Sau chơi với cậu lại chẳng ra người ra ngợm nữa Lại còn muốn làm tình thuốc Cậu nói đi Có phải cậu tranh thủ lúc tôi không để ý Rồi bỏ bùa gì đúng không Tất nhiên Phó bác Tần không thèm để ý Đến những lời trêu chọc của anh bạn Anh chỉ uống trà rồi chậm chậm nói Năm đó tôi chẳng ngờ Cậu còn chăm chú đọc trồng tài liệu y học Của bà hơn cả tôi Hậu đức đường này của cậu Giờ cũng coi như có tiếng Thật tốt Hiếm khi mới được mấy vị bề trên coi trọng chịu chỉ dạy cho Nên tôi dự định cả đời này sẽ phát triển sự nghiệp trung y Hà Phác nửa đùa nửa thật. Sao? Tôi nghĩ bài chúng ta ở trên trời nhất định sẽ cảm động. Ừ, không uổng công bà thương cậu. Đồng chí năm nay nhiều tới nói chuyện với bà. Nói chuyện gì? Chà, nói lúc nào cậu lấy vợ đi. Chắc chắn bà sẽ vui lắm. Hà Phác hớn hở vỗ tay. Tôi cũng hứng thú lắm đây. Phó Bác Thần quý đầu nhìn lá trà chống chén khiến người ta không nhìn được ánh mắt anh. Phiền cậu hỏi bà cho kỹ Tối đó viên viên đang vội viết bản thảo Thì chiếc di si động trên bàn trượt vang Cô lấy qua nhìn là mẹ gọi Viên viên liền nhận máy Mẹ Đầu bên kia chuyển đến giọng nói thì thào yếu ớt của đối thủ phân Viên viên Bà nội mất rồi Rõ Cô lập tức cảm thấy cảm xúc hỗn loạn Bà nội chưa bao giờ cho cô mẻ may chút ấm áp của tình thân Thậm chí còn là nguyên nhân chính mà cô và mẹ phải xa cách Nếu nói không hận thì không phải Nhưng giờ bà qua đời thật rồi Cô lại thấy buồn khó tả bằng lời Đời thúc phân bảo cô mai về Nhưng cúp điện thoại xong viên viên càng ngày càng không yên tâm Cuối cùng cô cầm túi cùng điện thoại rồi chạy ra ngoài Viên viên chạy ra khỏi tiểu khu Lưng chảy đầy mồ hôi Do khu vực này đã lâu đời Nên đèn điện không sáng lắm cô đứng ở bên đường sốt ruột đợi xe taxi, may mà đằng xa có đèn xe xuất hiện, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cô liền xông lên hai bước chặn lại. đó là xe tư nhân nên không dừng, lướt nhanh qua người cô, thậm chí còn suýt thì đâm phải. xe tiếp theo, cô bị một người kéo mạnh về sau, viên viên hết hồn, quay lại nhìn, không ngờ là một gương mặt rất quen. phó bác thần, sau khi phó bác thần Rời khỏi hậu đức đường Anh bèn lái xe tới đây Anh đã ngồi trong xe rất lâu Rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát Lúc mở mắt ra thì thấy cô đứng ở ven đường trước mặt cản xe Anh hơi bất ngờ Mở cửa xe đi về phía cô Vì dây trước thấy suýt nữa cô xảy ra chuyện Nên sắc mặt anh không ổn lắm Giọng nói cũng lần đầu tiên nghiêm nghị trước cô Có vội nữa cũng không được chặn xe như vậy Viên viên bất chợt túm chặt lấy tay anh phó bác thân, phó bác thân, anh ngẩn người, phó bác thân, anh đưa em về nhà được không? ngay bây giờ, về quê em. cô giống như túm được một cộng dâm cứu mạng vậy, bấu chặt lấy tay anh. trên khuôn mặt lầm tấm mồ hôi đó tràn đầy sự khẩn thiết, trái tim anh như bị bóp nghẹt. anh thầm hít một hơi, sau đó đưa cô lên xe. anh không hỏi lý do, vẻ mặt cô như vậy chắc chắn là nhà xảy ra chuyện. cô nói. Nhà cô ở thị trấn Ngọc Khê Thị trấn Ngọc Khê Nơi đó anh đã từng tới một lần Xe chạy như bay trên đường Lúc viên viên xuống xe Liền nhìn thấy cửa sau nhà mình đang mở Đi vào bên thấy rất nhiều vụ hàng xóm Đang tập trung ở nhà mình Một bác gái nhìn thấy cô Bèn chạy vội tới Viên viên cháu đã về đấy à Mẹ cháu ngất rồi Đứng tục phân đang ngả người Ở cái ghế mây trong gian giữa Mặt mày nhợt nhạt Tiên viên chạy đến gọi liên tục mấy tiếng nhưng bà không hề có phản ứng. Để anh xem. Phó bác thần kéo cô dậy, dùng sức không mạnh không nhẹ nhưng lại đầy sự trấn an. Anh quỳ xuống kiểm tra hơi thở của bà, lật thử mí mắt lên, sau đó bấm thử động mạch ở cổ. Bà nội anh, bà phó là thầy thuốc nên từ nhỏ anh đã thấy bà khám bệnh nhiều lần, cũng hiểu đôi chút về ý học không thể ngồi dựa ghế phải nằm thẳng. Phó bác thần nói xong thì đã có người đi lên, giúp anh đỡ đối tục phân nằm lên băng ghế rộng rãi bên cạnh. Sau đó anh bấm huyệt nhuân trung của bà, miệng nói: "Viên Viên, em đi pha cốc trà nóng hoặc cốc đường." Nóng là được. Cô nghe vậy liền chạy vào trong bếp pha nước đường. Quả nhiên không lâu sau, đối tục phân từ từ tỉnh lại. Viên Viên nhìn sang Phó bác thần, anh kẽ gật đầu. Cô lập tức đút cho mẹ uống nước đường trong bát Đầu óc bà tỉnh táo hơn một chút Lúc nhìn rõ ra con gái Thì ngạc nhiên hỏi Sao con lại về đây rồi Hai mắt viên viên đỏ bừng Có người nói Cô Phân, cô vừa mới ngất đi đấy Cậu trai trẻ về cùng cháu nhà Chỉ hai ba động tác đã khiến cô tỉnh lại Bác gái đó nhìn sang phó bác thần Là bạn trai của viên viên hả Không, không phải đâu Viên viên hơi khó xử Phó bác thần lướt sang cô Sau đó tự giới thiệu với đối thục phân Chào gì Cháu là bạn của viên viên Cháu họ phó, phó bác thần Mẹ Hôm nay là anh ấy đưa con về Cô bổ sung Đối thục phân liền cảm ơn anh Đã phiền cháu rồi Anh chỉ khẽ gật đầu Sau đó mọi người không nói thêm gì nữa Dù sao tới nay cũng không phải lúc có thể thoải mái tán chuyện Tới đó, những họ hàng khá thân tới nhà viên viên Sẽ cùng thay đổi ta với mẹ cô và cô Trực bên lưng cữ của bà nội Những người khác ăn uổi đối thục phân một hồi Sau đó cũng tản ra về Viên viên gửi cạnh mẹ mình Bên tai vang tiếng mấy người họ hàng có tuổi niệm kinh Thỉnh thoảng lại than cuộc đời ngắn ngủi Mạng sống ngắn ngủi Cô nghe mà đau đầu chóng mặt Đêm dần khuya, đối thuộc phân bảo cô nghỉ đi, viên viên lắc đầu, cô không muốn một mình mẹ chịu khổ. Lại thức thêm một hồi, viên viên quả thực là đã buồn ngủ không chịu nổi nữa, cô đứng dậy đi ra vườn, búc ít nước rửa mặt, không ngờ lại nhìn thấy một chiếc xe con vẫn đang dừng bên ngoài cổng sắt đã dỉ xét. Cô cực kỳ ngạc nhiên, chạy vội qua, cửa sổ xe ghéo xuống, khuôn mặt phó bác tần chỉ hiện mờ mờ trong bóng tối. Phó bác thần Cô phát hiện giọng mình hơi khản bền ho hai cái Sao anh vẫn chưa đi Cách lúc cô tiện anh về Đã đúng mấy tiếng rồi Đừng đau buồn quá Anh nhẹ nhàng ăn ủi Cô ngẩn người Vâng Anh lại nhìn cô thêm một lúc Cuối cùng mới khởi động xe Viên viên nhìn theo bóng chiếc xe Dần dần mất hút vào bóng tối Trong lòng có sự ấm áp dâng tràn Sau cùng, trình viên viên túc trực một đêm đến phát sốt. Cô không nhớ mình lên giường lúc nào, thậm chí còn mơ rất nhiều. Cô mơ về hồi nhỏ ba đi xe đạp, cô ngồi ở thanh ngang đằng trước lợn lờ trong ngõ nhỏ. Mơ đến bà nội cầm đũa đánh vào lòng bàn tay cô, mắng cô vô dụng. Lại mơ thấy mình hét lên gì đó với một cái bóng trẻ tuổi đang càng ngày đi xa. Cuối cùng, cô ngã xuống mắt biển mênh mông. Có người ở trên mặt nước Rõ ràng là gần đến thế Nhưng cô lại không nhìn rõ được là ai Tới khi viên viên thức dậy Thì mặt trời đã lên quá ba cây sao Đầu cô vẫn còn hơi váng Dưới từng có tiếng người ồn ào Viên viên rửa mặt đánh răng Qua loa Rồi vội vàng chạy xuống Trong sân và trong phòng khách đã bày đủ các bản rượu Cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt Của người mẹ bận biệu Mà lòng không ngừng tự trách Vốn là về giúp mẹ Nhưng lại chỉ mang thêm chuyện cho bà Viên viên nhanh chóng đến giúp Mẹ, mẹ nghỉ một lát đi Đối thúc phần lắc đầu Nghỉ rồi, mẹ không sao đâu Con thì sao, đã đỡ chưa Rồi ạ Lúc này di động trong túi cô đổ chuông Tay lôi ra lại không cẩn thận nhấn phải phím tắt mất. Vừa nhìn thấy là chủ biên trương Việt nhân gọi Thì cô mới nhớ ra mình quên không xin phép xếp Xếp là đồng tiền bát gạo Không thể trả lời chậm trễ Do xung quanh quá ổn Nên cô bền chạy ra bên ngoài gọi lại Giọng nói nghiêm nghị của trường Việt Nhân Vọng ra từ điện thoại Nghỉ làm không lý do Còn không nhận điện thoại Nếu cô không muốn làm nữa Thì cũng phải viết đơn từ chức đưa cho tôi đã Sau khi tôi phê chuẩn mới được phép đi Cháu Viên viên ủ rũ Tạm thời không đáp được gì Tôi cho cô một phút để nói lý do Giọng cô buồn buồn Báo cáo sự thật ừ, Bà nội cháu vừa mới mất hôm qua Giờ cháu đang ở quê Xin lỗi chú, cháu quên mất không xin nghỉ Đầu kia điện thoại im lặng Viên viên đang tưởng tín hiệu có vấn đề Thì trương Việt nhân lên tiếng Cần mấy ngày? Hai ngày Bạn thảo chú cân cháu đã viết được hơn nửa rồi Cháu Ông trả lời thẳng xử lý xong việc nhà đi, lúc về làm bù sau, về nói chuyện bàn thảo. Cuối cùng còn thêm một câu, nếu có khó khăn gì thì có thể tìm tôi. Vâng, cảm ơn chú ạ. Viên Viên biết trên đời có một kiểu người ngoài lạnh lùng nhưng thật ra lòng dạ rất ấm áp, trường Việt Nhân chính là loại người này. Vào giờ ăn trưa, người có mắt mũi nhất nhà họ Trình tại thị trấn Ngọc Khê, Trình Kiến Lân đã đến. Ông là bí thư thị trấn nhiệm ký trước Được coi là người có công đầu tiên Trong việc phát triển thị trấn Đối thủ phân tiếp đón ông rất trịnh trọng Đưa vào tận trong phòng ngồi Bà gọi viên viên pha trả mang lên Có người cần hỏi bà vài việc Nên bà liền đi ra ngoài Không lâu sau viên viên bưng trà Và chào một tiếng Chào ông ạ trình Tiến Lâm nhìn viên viên rồi hỏi Cháu là viên viên Vâng lớn thế này rồi đấy Sau khi về hưu, Trinh Kiến Lâm rất ít khi ra khỏi nhà, con viên viên thì hầu như không ở thị trấn nên lần cuối ông gặp cô đã tử là đám tang ba cô không ngờ đứa nhỏ này vẫn còn nhớ ông Sức khỏe ông vẫn tốt chứ ạ Nói chuyện mới biết viên viên đã tốt nghiệp nên ông liền hỏi về công việc của cô Cô nói mình làm ở một tòa soạn con bảo công việc này là nhờ Trình Thắng Hoa giới thiệu cho xét về tứ bực thì trình táng hoa là cháu của trình kiến lâm. khi nhắc tới người cháu này, vẻ mặt trình kiến lâm để tự hào. năm đó cụ trình bạch là trình khiêm xuất thân từ làng công chúa, trình độ y thuật cao, còn từng vào cung làm ngự y. cuối đời thanh, trong khoảng thời gian ông làm ngự y, ông còn được vua quang tự ban thưởng cho bức khoảnh công đồng lường tướng. chẳng phải có câu, nếu không làm lường tướng thì làm lương y sao? Tấm biển vàng vua ban khiến nhà Trình Thắng Hoa được xem như một họ xuất chúng tại thị trấn Ngọc Khê, từng từng lấp lấp người tài. Về phần viên viên, với chuyện cô và Trình Bạch cùng một nhà khoảng 500 năm trước thì cô từng cảm thấy vui mừng, nhưng hiện tại phần đa cô chỉ than ngắn thở dài. Nghe nói con trai Thắng Hoa giờ cũng là bác sĩ. Vâng, nhưng anh ấy học thúc Tây ạ. Chính kiến lâm đến tuổi này chỉ cần bắt đầu nói là nói mãi không ngừng. Ban đầu viên viên chỉ nói cùng ông, sau cứ nói chuyện mãi. Cô bỗng dưng nhớ ra một chuyện. Ông ơi, ngày trước nhà cháu có một cái bình sứ tổ tông chuyển lại, sau chẳng thấy nữa. Chuyện này ông biết không? Tất nhiên là biết. Bà nội cháu vì nói cháu là con gái không kéo dài gương khó nhau họ trình được nên không thể giữ nổi cái bình quý mà tổ tiên để lại. Bị tụ tiên lấy đi rồi Cô vừa nói vừa nhìn ông Ông cũng nghĩ như vậy á Nhóc con Học bao nhiêu năm thế rồi mà chuyện này còn phải hỏi ông Giọng trình kiến lâm hiền từ Chắc là bị người ta lấy trộm thôi Nói thế nào thì nó cũng là đồ cộ Từ chiều tống Tuy giờ mất rồi thì cũng tiếc Nhưng mà không thể đủ trách nhiệm lên đầu cháu được Bà cháu lú lẫn đấy Nghe trình kiến lâm nói vậy Viên viên cảm thấy nhẹ nhõm cả người Cô hỏi tiếp Ông có biết cái bình đặc biệt ở chỗ nào không? Nếu chẳng có gì khác biệt thì nó đã không phải là đồ giai truyền từ đời này sang đời khác. thậm chí từ sau khi nó biến mất lúc cô mới ra đời không lâu thì bà nội cũng không canh cánh mãi trong lòng như thế. Ông không rõ về đồ sứ lắm, nghe nói nó là một cái bình ngọc hồ xuân. Trình kiếm lâm ngậm nghĩ rồi nói. Hình như có di huấn của tổ tiên Chiếc bình tới chi nhà cháu giữ gìn Ồ còn có cả di huấn nữa Cháu chưa nghe nói tới bao giờ Đây đều là chuyện từ xa xưa Giờ số người biết cũng chẳng còn nhiều nữa Ông là được cụ ông kể lại đấy Viên viên vẫn đang định hỏi thêm Thì mẹ cô đi vào Ba thấy viên viên cùng trình kiến Lâm nói chuyện Thì khá ngạc nhiên Sau đó liền dặn viên viên Trẻ con không hiểu chuyện đừng làm phiền ông Trình Kiến Lâm không hề thấy phiền Ông nói Tôi rất thích cháu bé Nói chuyện cũng vui Cháu đừng mắng nó Đối túc phân nghe vậy liền không cản nữa Bà gật đầu rồi lễ phép nói về ông Chú Lâm Sau khi đám tang xong Cháu định vào miếu lập bài vị công đức cho mẹ Ừ được đấy Trình Kiến Lâm xoa cầm Xuống phúc tự trong trần khá được Hồi còn sống mẹ cháu thường hay đến đó Phương trượng cũng quen bà ấy Chuyện gì cũng tiện Chiều hôm đó trình đáng hoa cũng tới Ông giúp đỡ khá nhiều Về những nghi thức cho lễ tang Đến tối Khi màn đêm vừa xuống Viên viên thầy có lẽ do cô khít thở không khí lạnh Cả nửa ngày ở chỗ hỏa thiêu Sau lại thêm hương khói sông vào mũi Cộng thêm việc tối hôm qua ngủ không yên Hộp cả lại Lúc đầu chỉ thấy đau đầu Nay thêm họng cũng đau, mũi ngạn Trong phòng và trong sân đều đầy đề người ăn uống hút thuốc Khiến cô không thở nổi Cô bền đi ra cái ngõ bên ngoài Trên đỉnh núi phía xa xa kia Chính là một cái miếu Chỉ thấy như một chấm nhỏ dưới ánh trăng lờ mờ Viên viên dựa vào tường Không khỏi nghĩ Bồ tát, sao con thấy người chẳng nhân từ chút nào Cô nhắm mắt lại Mơ hồ cảm nhận được đầu dựa vào một nguồn ấm áp Người tới rồi Cô vẫn đang nghĩ đến Bồ Tát Sao người có thể không nhân từ tới vậy Cô tưởng rằng Mình sẽ không thể khóc vì bà nội Nhưng lúc cô thấy bà bị thiêu thành cho Cô đã khóc Bóng dáng đứng đằng sau lưng cô không nhúc nhích Hôm nay Trình Bạch có cao mổ phải tham gia Nên không thể xin nghỉ được Đến lúc hết giờ mới chạy tới đây Anh vừa xuống xe liền nhìn thấy cô Hơi thở của cô hơi nóng Anh sở lên trán cô Nó đầy mồ hôi Em bị cảm rồi Cuối cùng viên viên cũng mở mắt ra Đứng thẳng người Cô nhìn người trước mặt Rất khó nhìn rõ trong ánh sáng tối tăm này Chính bạch Ừ Chính bạch ừ một tiếng Viên viên bật cười Cô lắc đầu Trong đầu có tiếng ong ong liền hồi Cô nói Có phải trước đây em cực kỳ thích đi theo anh không Đã phiền anh rồi Lúc đó bố mất, bà nội không thèm để ý tới em Mẹ thì phải chăm sóc bà Anh cứ coi như là khi đấy em quá cô đơn đi Cô và anh là thành mai trúc mã Nhưng lại không thân thiết Trình bạch vẫn đứng yên tại chỗ Viên viên nhích bước chân như nhạy bẫng đi vào trong nhà Anh nghe thấy cô lầm bầm một câu sau mình lại tưởng anh ta là bồ tát đường nhỏ Sau hai ngày, những người đến đưa tang dần dần ít đi Tất cả đều trở về như ngày thường Chạm vạng tối nay, đới thu phân và cô ngộ đi ngồi tự sùng phúc Sùng phúc tự là một ngôi miếu thờ được xây dựng từ Thế Minh Từng hư hại nhiều lần, nhưng đều được trùng tu Đến ngày nay thì hương khói vẫn tiếp tục bay lên như cũ Đới thu phân đã liên hệ từ trước Nên hai người vào tự thông, báo qua rồi liền có một hòa tượng nhỏ tuổi gọi là hòa thượng, tiếp khách giả tiếp. Vị hòa thượng đi ra có dáng người cao, mặc một bộ quần áo rộng màu nâu, mày mày thư thái, trong đôi mắt như có nụ cười khó phát hiện thấy, hòa thượng chắp tay đi tới trước cô. "Trễ quá." Cô thầm nhủ, tuy nhiên cô lại cảm thấy vị hòa thượng này sao quen thế, chắc không phải người cô biết đi chứ? "Không nhớ mình à, Trình Viên Viên, mình là Khương Tiểu Tề." Hiện tại có pháp hiệu tịnh thiện Hỏa thượng từ tôn nói Cô ngẩn người Đại sư chọc đầu này là bạn Cùng lớp tiểu học của cô thật Đới thúc phân cũng không thể ngờ được Sư lập tiểu tê Bà vẫn nhớ bạn cùng lớp của con gái mình Cậu này còn tới nhà chơi mấy lần Vâng gì ạ Sau đó Khương tiểu tê chỉ dẫn cho hai người Viên viên chào bà nội lần cuối Ở địa tàng điện nhân lúc đầy thúc phân vào một vị hòa tượng đi làm một số nghi thức Viên viên nhìn Khương Tiểu T Rồi bật cười khúc khích Khương Tiểu tề Đúng là cậu thật À gì đỡ Phật Sao mà giả được Xin lỗi tôi đang bị cảm Viên viên che miệng Rồi bước lui ra một bước Lại nói tiếp Tôi còn nhớ ngày nhỏ đi học liền nói nguyện vọng của tôi Có bạn muốn làm nhà khoa học có bạn bảo làm nhà văn là mỏi sĩ, chỉ có cậu liền lên nói muốn làm hòa thượng, ai cũng cười nghiêng ngả, không ngờ chúng tới trưởng thành đều làm người phàm phu tục tử mà chỉ mình cậu xuất gia thật. Làm gì cũng phải làm tới cùng. <cười> Ngày trước không thấy cậu giỏi văn, không ngờ làm được hòa thượng lại mở miệng ra văn vẻ thế. Cô thấy buồn cười, sau đó lại hỏi thêm, làm hòa thượng thế thế nào? Cũng được quan trọng nhất là lục căn thanh tịnh, không ai làm phiền đến mình nữa, tiếc là không được ăn thi thì khổ lắm. Khương Tiểu Tề đùa đùa. Nếu cạnh họ có người không hiểu rõ tình huống mà nghe được câu này, có lẽ sẽ thấy vì hòa thượng đây không đứng đắn. Tuy nhiên, chỉ có Viên Viên biết câu nói của cậu ta hàm chứa bao nhiêu đắng cay. Sau khi Khương Tiểu Tề ra đời không lâu, thì mẹ cậu ấy mất, bà cậu ấy rất bạo lực với cậu. Hơn một tí là đánh rời chửi. Quần áo cô mọc tới trường đều rách lỗ chỗ. Hồi lớp 3, viên viên và cậu cùng bàn. Cô tốt bụng, thỉnh thoảng mang quần áo rách của cậu về nhà nhờ mẹ vá. Lại cũng hay kéo cậu về nhà mình ăn cơm, vì lúc trên lớp, cô nghe tiếng bụng cậu réo. Nhìn vẻ mặt viên viên từ sáng lạn chuyển sang buồn bã. Khương tiểu tề nhanh nhẹn đổi chủ đề. Sao? Mình bảo... Là làm vui lắm thì cậu cũng muốn làm sư Viên viên khẽ cười Trong lòng vẫn còn hơi buồn Nên cô không lên tiếng Mình nhìn thấy mặt cậu phơi phới tình yêu thế kia Thôi khỏi làm Khương tiểu tề vừa nói Vừa chỉ sang hướng Tây Bắc Bên đó có mấy căn phòng Dùng để các thí chủ thì thoảng Tới ở một hai ngày Tuy hiện tại mình đã xuất gia, Nhưng nể tình cậu với mình là thanh mai trúc mã Sau này cậu có chuyện gì không vui Thì vẫn có thể tới tìm mình miễn phí cho cậu một gian mà thiền thế nào? thế mình tình nghĩa chưa? Viên viên buồn cười, cô nói, hình như tớ cũng hơi đoán được sao? cậu tuổi còn trẻ thế mà lại có thể làm sư đón khách rồi. Khương Tiểu Tề vội vã giơ ngón tay trỏ lên miệng, suy suy rồi nói, vạn sự tự mình biết là được, đừng có vạch trần tớ, ha ha. Sau đấy cậu ta hỏi cô, có lẽ mẹ cậu vẫn bận thêm một lát nữa. Để mình dẫn cậu đi dạo nhé. A-di-đà-phật xin tân lệnh. Cô nhớ lại khi còn nhỏ hay được mẹ đuôi đến đây cầu Phật, cầu bình an, câu chuyện học hành. Nhưng sau khi lớn lên, cô không còn đi cầu thường xuyên nữa. Cô cho rằng tin Phật đều là đi bố thí, giúp đỡ người chứ không phải là đi cầu xin được gì đó. Cô nói cách nghĩ của mình cho Khương Tiểu Tề, cậu ta liền khen ngợi. Có tuệ căn. Đúng lúc này thì di động của cô vang lên Viên viên lấy ra xem Là phó bác thần Cô liền vội bắt máy Alo Giọng nói của cô hơi khàn nhưng không nặng lắm Bị cảm Phó bác thần tức khắc nghe ra Ừ Đầu dây điện thoại ngược một lát rồi tiếp Có triệu chứng gì sốt nhẹ Nhưng lại thấy lạnh Còn chảy nông mũi suốt Mũi em hơi viêm Nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều vào Vâng Hai người nói thêm đôi ba câu Lúc gác điện thoại Viên viên mới ngớ ra cuộc điện thoại này của anh hình như chẳng nói chuyện gì quan trọng cả Như chỉ gọi để hỏi thăm cô Sau đấy Cô nghe Khương Tiểu tề lên tiếng Thí chủ trình viên viên Thí chủ cười tới mức sắp thành Phật di lạc rồi đó Thật ra trong lòng cô vẫn còn có chút buồn vì bà qua đời, nhưng mấy câu nói của Phó Bác Thần đã làm nhạt bớt buồn bã trong lòng cô.